nak mo ta safawa lenas sembun pasa nak mo ta safawators lena Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật, đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư pháp, đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư tăng, đệ tử sinh cung kính đảnh lễ thích thiết tôn bậc tính cúng chánh đẳng giá ấy, do năng lực tán dương ân đức tam bảo các phóng tắc sinh gia hộ cho chư đại đức tăng quý phật tử được thân tâm thường an lạc. thưa quý vị à, thời giảng pháp hôm nay à, chúng tôi xin à, trích giảng với đề tài là ba ảo tưởng xin thưa quý vị rằng cái bài giảng pháp này là của ngài lady sajador và chữ manh nha na thì được hiểu là một cái sự tưởng tượng phong phú hay là một cái sự nhầm lẫn quá mức do cái tưởng tượng nó phong phú cho nên có một cái ảo giác nó sinh khởi lên rồi do có một cái ảo giác nó sinh khởi lên thì làm cho cái khả năng tưởng tượng lại càng phong phú hơn và khi hai cái điều này nó kết hợp với nhau thì nó trở thành là một cái sự ảo tưởng tức là một cái tưởng tượng không có thật cũng giống như một cái người mà tưởng tượng ra nó là những cái đồ vật biết đi à, hoặc là những cái đồ vật biết nói biết vui biết buồn vân vân. cho nên chữ man na này à, tạm thời chúng ta dịch là à, ảo tưởng và chính cái ảo tưởng này nó lôi kéo chúng sanh bị trôi lăn trong cái sự tưởng tượng đó một cách rất sâu đậm và cuối cùng thì nó trở thành là một cái khuynh hướng tức là áp phí, mỹ sát những cái khuynh hướng đó nó giống như là cái cột trụ vững chắc nó cấm ở trong cái tâm của cái người mà bị ảo tưởng này nó chi phối Nó cách khác là từ cái ảo tưởng này nó tạo ra một hai khuynh hướng thuộc về bất thiện đó là khuynh hướng thuộc về ái và một khuynh hướng thuộc về cái tạp kiến bây giờ chúng ta tìm hiểu là cái nguyên nhân mà nó có cái khuynh hướng thuộc về ái và cái tài chiến đó đó được gọi là cái ảo tưởng đó, thì cái ảo tưởng này nó có bao nhiêu loại và nó xuất phát từ ở chỗ nào Rồi xin thưa quý vị rằng cái ảo tưởng này nó có ba loại một loại thứ nhất đó, là cái ảo tưởng của ái gọi là phăng ha manh nha nè cho một cái ảo tưởng thứ hai là một ảo tưởng về mạng Người gọi là ma mình nha nè và một cái ảo tưởng thứ ba là ảo tưởng về cái sự thấy hay là đích thiết mình nha nè chính ba cái ảo tưởng này nó quay quần nó kìm giữ nó nắm chặt nó không buông bỏ Rồi chúng sanh ở trong cái luân hồi cõi vô sắc cho dù là một cái chúng sinh hạ đẳng cõi địa ngục những chúng sanh này Luôn luôn có một cái sự sống Không một chúng sanh nào mà Không nghe sự sống Vậy chính vì yêu thích cái sự sống này Mà sự sống vốn có thật Tức là cái chi quá vốn có thật Chứ không phải là không có Cái sự sống của cây cỏ cũng có Cái sự sống của những chúng sanh hữu tình cũng có Ngay cả sự sống của chúng sinh vô tình Cũng có Tức là những sự sống của Những vị Phạm Thiên Vô Tưởng cũng có Và bất kỳ Người nào Bất kỳ chúng sanh nào Ngoại trừ những vị thánh A-La-Hán Thì đều yêu thích cái sự sống Chính cái yêu thích sự sống đó Mới dính mắt trong sự sống Mà dính mắt trong sự sống đó Thì cái sự dính mắt này được gọi là Tăng ha, là ái Và từ đó thì nảy sinh ra Một tưởng tượng rằng có một cái gì đó nó tề mẩn nó ở trong cái thân xác này cái mà ở trong cái thân xác này thì người này tưởng tượng ra có một cái nó luôn luôn bất biến nó luôn luôn nó thường hằng tạm gọi nó định danh nó là cái atta tức cái ta này cái tôi từ cái tôi này cho nên người này mới thấy rằng khi đi nó tôi có ý nghĩ đi thì nó không có sự đi sang khởi tôi muốn đi à, tôi muốn nói À, thì sự nói nó san sẻ, Tôi muốn Suy nghĩ thì sự suy nghĩ Nó mới cả có mặt Thấy dường như là như vậy Nếu mà người này không biết rằng Cái muốn nó cũng chỉ là một Cái tâm sở Ở trên đá Cái cảm thọ Nó cũng chỉ là một cái tâm sở thọ Khi tôi muốn đi Thì tâm nó điều xử Nó tạo ra một cái loại sắc Gọi là sắc đa Để nó di chuyển Nói một cách khác, thì vì yêu mến cái sự sống, dính mắt sự sống. À, cho nên tôi tưởng tượng ra một cái tôi. Rồi từ có một cái tôi này, thì người này mới tưởng tượng thêm. Nếu ở trong tôi có một cái tôi, thì ở trong cái người khác, thì có một cái tôi của người khác. Cho nên từ cái tôi này, nó mới tưởng tượng hay là nó nảy sinh ra cái chính tôi. Còn cái tôi của người khác, không phải là chính tôi. Rồi từ Cái Chính tôi đó thì những cái gì mà liên hệ Tới cái tôi này Thì nó thuộc là của tôi Mà nếu mà nó không liên hệ tới những cái gì của tôi Thì nó là không phải là của tôi Cho nên ở đây khi mình nhấn mạnh tới là Không phải là của tôi đó Một số người nghĩ rằng cái cái cái thuyết vô ngã Của Đức Phật là không có tôi Không có ta Thì nghĩ rằng là Không có ta thì không có cái của ta Và khi nghĩ người khác là không phải của ta Thì cái người này coi chừng cũng bị rơi vào một cái sự liên hệ tới cái ái ảo tưởng này Khi mà những người Phật tử chúng ta mà học kinh điển đó, thì cần hiểu biết từ cái lý u ngã Thì người cho rằng là không phải của tôi Đã không phải cái của tôi thì sẽ có cái của tôi Và như vậy thì sẽ có hầm chứa một cái tôi trong đó Chúng ta phải tập rồi như Đức Phật Ngài dạy rằng đó, Này Chuyên đá tất cả những cái sở kiến nào trên thế gian này có thể trừ diệt nó nếu như ngày nghĩ rằng không phải tôi không là của tôi chứ là không phải tôi không phải của tôi thì chuyện nó khác mà nó không là của tôi là chuyện nó khác hai cái cái ý nghĩa này chúng ta cần phải ghi nhận rõ và từ đó, đó những cái gì mà thuộc về tôi và của tôi đó, đó thì nó sẽ phân tích ra cho chúng ta thấy có hai loại mọi lại bên ngoài từ cái yêu mà yêu yêu thích cái tôi này đó. Đó là yêu thích cái sự sống này. Nó mới nảy sinh ra cái tôi đó thì những gì ở bên ngoài mà liên hệ tới cái tôi này thì thuộc của tôi như là cha, mẹ, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, vườn tược, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa của mình. Những cái gì mà liên hệ tới cái tôi thì là của tôi. Còn những gì mà không liên hệ tới cái, cái của tôi thì là không phải của tôi của người khác như là cha mẹ của người khác ông bà của người khác thân bằng quyến thuộc của người khác tài sản của người khác vân bệnh rồi giờ chúng ta nói về cái đối tượng bên ngoài nó đơn thuần nhưng mà giờ đối tượng bên trong nó là cái gì nếu như trong cái thân thể chúng ta gồm có năm thành phần là sắc thọ tưởng hành thức thì một khi mà sắc là tôi thì thọ tưởng hành thức là của thọ bởi nó liên hệ tới sắc mà trường hợp mà cái liên hệ mà tôi bảo là À, cho rằng sắc là tôi đó Thì đối với người thường nhân như chúng ta Thì chắc không có nghĩ tới vậy đó Không thể là cho là con mắt là tôi Lỗ tai là tôi, tóc là tôi, răng là tôi Móng là tôi à, Chuyện này ai mà nói như vậy thì có vẻ như buồn cười Có vẻ như là nó không có tiếp thực Vậy mà có những trường hợp Người ta cho rằng đất Hay là tóc Hay là răng Hay là da Là tôi ở Trường hợp này nó khởi lên như thế nào họ xin thưa quý vị là trường hợp này đối với những vị mà tu thiệp với đề mục phải được tóc lông móng răng da v v và một khi mà có ứng, ứng chứng rồi để rồi thể nhập vô trong cái ứng chứng đó chúng ta tạm gọi là nhập định hay là đắc định <cười> chính là đắc định hay nhập định được á thì bây giờ cái tâm và với cái ấn tướng nó hay cái pháp đó Nó thắng thích như là một, cái tâm đó cũng chính là cái ấn tướng đó, mà cái ấn tướng đó cũng chính là tập Bởi vì nó dính nhau là một bởi Ekata tức là một cái sở hữu định Nó dính liền, dính liền một cách hòa lẫn nha Cũng giống như là cái mũi kim mà nó chạm vào trong cái mảnh giải thiêu vậy thì cái nơi mà mũi kim nó chạm vào mảnh gia thiêu đó, nó vừa là mũi kim mà cũng vừa là mảnh gia thiêu à, cho nên khi mà cái người mà đắc định được thì nhập định được với đề một là tóc hay là móng hay là răng hay là da hay là mật hay là mà đàm đúng không mà chứng đắc được người này, này thì người này mới tưởng tượng rằng à thì ra cái ứng tướng này và cái tâm này nó chính là một vậy cái ứng tướng này chính là ta mà cái ứng tướng này nó là răng vậy răng là bà. ở cho nên trong kinh văn á Đức Phật ngày giải rằng á, cái người này á, chấp nhận Sắc quẩn là ba là trường hợp như vậy hoặc là người này mà tu tập về về một đất chẳng hạn hay là nước hay là lửa hay là gió mà khi mà chứng đắc được những cái bởi những cái tầng cái, cái, thiền định á, những cái à, ấn tướng của đất hay là nước hay là lửa hay là gió nhập định được, được. tự nhiên này mới là Mới có tưởng tượng rằng là Cái chính đất này là ta Mà ta chính là đất Như vậy là chấp nhận cái sắc quẩn này là ta Chứ bình thường như chúng ta thì không có chấp nhận đâu Thì sẽ là cái đất là tôi chấp nhận nước là tôi Chấp nhận lửa là tôi Chấp nhận răng, móng, thịt, gân, xương là tôi Và tất cả những cái đó thuộc về dạng sắc pháp Cho nên chắc là sắc quẩn là tôi Thì khi mà sắc quẩn là tôi Thì thọ tưởng hành thức là cái của tổ Nhưng mà thông thường đối với người chúng sanh chúng ta đó, Thì không thể thấy được Cái tâm nó sinh diệt Nhanh chóng Mà dường như cái tâm nó Nó thằng trụ Nó thường tịnh Bởi vì những cái mẫu chuyện luân hồi người những mẫu chuyện bổng sanh Nó đưa cho cái người Phật tử chúng ta có thể có những cái nhầm lẫn Là Có một cái thực thể thường hàng. Nó di chuyển từ cái kiếp này sang kiếp khác. Bây giờ chúng ta à, bước qua một cái sự tưởng tượng phong phú thứ hai. Đó chính là mạng tưởng tượng. Đó là một sự tưởng tượng về cái tôi này nó trở nên phong phú. À, đối với cái đối tượng bên trong mà nó được hỗ trợ bởi sự tốt đẹp đó. Thì bây giờ cái tôi này nó trở thành là tôi là. Như là tôi là người tài giỏi, tôi là người thông minh. Tôi là người khỏe, à, tôi là bậc quyền quý vâng. Tức là ở bên trong của chúng ta mà có một cái quẩn nào Thọ tưởng, à, thọ quẩn, tưởng quẩn hay là hành quẩn Mà nó phát triển tốt đẹp Như là tưởng quẩn là một sự nhớ, mình nhớ dai à, Thì tôi thì là tôi là cái người nhớ dai Nếu như cái hành quẩn mà nó phát triển tốt Thì nó sẽ trở thành là tôi như là trí tuệ chẳng hạn vậy à, Tôi là người thông minh Hoặc là cái sức khỏe của mình nó mạnh, nó rõ ràng nó hơn người thì nó coi là người khỏe nhất à, tức là từ cái tôi này mà nó được hỗ trợ bởi những cái gì tốt đẹp ở bên trong thì nó sẽ trở thành là tôi là à, tưởng tượng ra một cái rồi tôi là nếu như ở trường hợp bên ngoài mà được hỗ trợ tốt đẹp như là cái địa vị như là quyền chích à, như là những cái tài sản như là thì nó sẽ trở thành là tôi là người giàu à, tôi là cái người quyền quý tôi là cái người sang tôi là cái người bậc thiệp vân vân để cái này đó tưởng tượng ra Từ cái tôi này Nó nảy sinh ra một cái sự tự hào do một sự tưởng thượng Do một sự hỗ trợ Ở từ bên ngoài Hay là ở bên trong Nếu như mà ở sự bên trong này Nó không được sự hỗ trợ tốt đẹp Thì nó sẽ trở thành là một cái sự tự ti Mà cảm Như là tôi là người dốt Tôi là người đần độn Tôi là người chậm chạp Tôi là cái người Ngu đần Tôi là cái người gì đó Còn nếu ở bên ngoài nó không được hỗ, hỗ trợ Một cách tốt đẹp Thì cũng trở thành là sự tự ti mặt cảm Nhưng tôi là cái người nghèo nhất Tôi là cái người bất hạnh nhất Tôi là cái người đau khổ nhất Như vậy thì từ cái, từ cái tôi này Nó có một sự tưởng tượng Mà tưởng tượng này thì nó được hỗ trợ bởi những cái cảnh bên ngoài Hoặc những cảnh bên trong Nếu cảnh bên ngoài tốt đẹp Cảnh bên trong tốt đẹp thì nó sẽ thành một sự tự hào Nếu như cái cảnh bên ngoài Hay cảnh bên trong Nó không được tốt đẹp Thì nó sẽ trở thành là một cái một cái sự tự tin cảm Nếu như cái cảnh bên ngoài hay cảnh bên trong nó có dạng trung bình Thì cái người này sẽ nói là tôi là người bình thường còn Tôi là cái người sống thoải mái, tôi là cái người sống uh, an lành Không xe xua, không ngó lên, không ngó xuống, các quanh Cho nên chúng ta thấy rằng cái mạng này nó cũng là một cái điều cực kỳ rất là nguy hiểm Chứ không phải là tập Thật sự cái mạng này nói là cái sự tốt đẹp được hỗ trợ mà thôi. Cái gì được hỗ trợ bởi sự tốt đẹp thì cái người có trí sẽ nghĩ rằng nó không phải có cái tôi nó là như vậy mà nó chẳng qua là cái quả của cái phước thiện nó đang có. Những cái gì mà nó là những cảnh nghịch cảnh những là cái xấu, những cái bất tội ý, không hài lòng đó thì cái người này sẽ nghĩ đến những cái nghiệp quả do tạo những ngàn ác nghiệp bất thiện, do những những cái nghiệp mà nó không được tốt cho nên có những cái quả xấu mà. Chứ không có cái tôi là kẻ ngu đần Tôi là kẻ bất hạnh Tôi là cái kẻ đau khổ những Không có Mà giống qua nó chỉ là một sự Xui trải của Cái quả của nghiệp bất thiện Còn nếu như Mà được thông minh, được sáng suốt Được nhớ dai Được học giỏi Thì người này cũng hiểu là do cái quả lành nó trổ Nó trổ cho nên Có những cái điều thù thắng hơn những người khác thì người đó cũng sẽ không nghĩ rằng là tôi là người đẹp nhất, tôi là cái người hoa khôi, tôi là hoa hậu. Không phải là tôi là cái người mà thông minh, tôi là cái người tài giỏi. Mà hiểu biết rằng đây là cái nhân lành trong quá khứ, nhân lành trong hiện tại nó đang có hồi nó cổ quả nó cho quả. Cho nên tạm thời để lắng yên được cái mạng, cái tự hào hay cái tự tin cảm Đây là cái pháp thứ hai là cái tưởng tượng nữ thứ hai. Cái tưởng tượng thứ ba gọi là kiến ảo tưởng. Do sự thấy Ở trường hợp này là cái sự tưởng tượng Đã lên tới cao độ Và khi Đã lên cái cao độ đó Qua cái sự thấy Cho nên người này Cái tôi này Nó sẽ trở thành là tôi có Như là tôi có cái nguyên tắc sống như thế này Tôi có nghị lực như thế này Tôi có cái trí thông minh như thế này Tôi có cái khả năng như thế này của nếu là được sự hỗ trợ bên ngoài đó do cái quả lần này được hỗ trợ bên ngoài đó, à, thì tôi có địa vị như thế này tôi có quyền thế như thế này tôi có sức khỏe như thế này còn như nếu ở bên trong à, được sự hỗ trợ bên trong thì người này sẽ nói là tôi có cái niềm tin như vậy tôi có cái, à, cái cái cái cảm giác như vậy ở trên nên chúng ta thấy rằng nếu mà đối với cái ái ảo tưởng đó, thì là chỉ tôi của tôi mà thôi nhưng mà đối tới mạng đó, thì nó lên tới nó đã phát triển rồi thì nó trở thành là tôi là nhưng mà đối với cái kiến à, cái ảo tưởng phát sinh do kiến thì nó trở thành là tôi có thì trong ba cái loại tưởng tượng này đó thì cái ảo tưởng do kiến nó cực kỳ nguy hại ha ở thậm chí chúng ta thấy rằng có những vị sa môn bài lông môn Chứng đắc được những cái pháp thiền định thì thấy không phải không mà nhờ có thiền định có cái cái thiên nhãn thông nha hạn hoặc là có cái túc mạng thông nhé. là có cái minh hay là cái thấy hay là cái kiến đó, đó mà nó nảy sinh ra nó nảy sinh ra những cái tà kiến mà đức phật ngài giảng dạy ở trong bài kênh paramat chalap tức là kinh phẩm phổng cái người này thấy chúng sanh từ cảnh giới này sau khi chết rồi biến mất nhờ thấy như vậy đó thấy rõ như vậy chứ người này mới tưởng tượng ra à như vậy là có một cái gì đó sau khi nó chết đi rồi biến mất nó không còn nữa. mà thật sự chúng sanh này sau khi chết rồi tái sinh về cõi vô tử như hạn, nó không tìm thấy, không tìm thấy cái cái cái cái sự tái sinh của ở chúng sanh này, nên thấy những sanh này chết này mất. hoặc là thấy thấy một cách bình thường, bọn chúng sanh là đang là con người sau khi chết rồi chôn xuống đất là một thời gian sau rã ra, rồi không còn thấy chúng sanh này nữa thì cho rằng ngay thấy, thấy. hoặc có những chúng sanh mà khi mà thấy bằng cái túc mạng minh chẳng hạn, nhớ lại cái quá khứ. À, thấy kiếp xưa ở kiếp có thứ tôi làm chuyện như vậy như vậy bây giờ tôi tái sanh như vậy như vậy thì cho rằng có một cái gì đó thường hay nó di chuyển nó lưu chuyển ở cho nên trong cái thấy này trong cái kiến ảo tưởng này thì đó mới là một cái điều nguy hại nhất chứ không phải là không có mà thường thường thì chúng ta bám vào những cái danh từ mà chúng ta không nhìn thấy những cái thực tính à, của những bản thể của vật chất hay là bản thể của cái pháp phụ mà chúng ta nêu ra một cái thí dụ như vậy để cái vị sẽ à, nắm bắt như trong cái cụm từ chúng ta gọi là cái bình đất hay là cái bát đất thì nếu chúng ta nói ngắn gọn là bình hay đất thì khi đó chúng ta có cái tưởng tượng cái bình cái đất mà thôi à, cái bình hay cái bát mà thôi nhưng mà cái bản chất đất chúng ta không không không đề cập nhìn thấy cái bình nhìn thấy cái ly thì chúng ta cứ nghĩ nó là bình nó là ly nhưng mà cái thực tế nó có phải là bình hay ly hay không theo thông dụng của thế gian thì rõ ràng nó là bình là ly bởi vì chúng ta thấy rõ mà chúng ta thấy rõ cái đó là cái bình đây là cái ly thì theo cái thông dụng của thế gian thì quả thật nó có là bình là ly nhưng mà cái vật cái cái cái, cái, cái, cái chất liệu để làm nó cái bình hay cái ly hay là cái cái, cái tắt chẳng hạn chúng ta không nhìn thấy nó chúng ta bị cái lớp uh, chế định mà nó phủ đi nó phủ đi nó bao phủ bên ngoài bản chất của cái bình cái ly đó nó, nó chính là đất Mà bình ri nó không nói lên điều gì hết Đất nó mới nói lên cái điều gì đó Bởi sao vậy Bởi vì đất nó có cái thuộc tính là cứng hay mềm. Mà bình hay ly nó chẳng qua là Cái hình dạng của đất Nó bị thay đổi mà. Cái đất mà nếu nó trở thành là một cái hình vuông hay hai bạn chúng ta gọi là khối đất Thì cái hình, ví dụ việc bình hay ly nó không còn Là ví dụ một cái bình mà bằng đất sang sơn vàng Chính cái lớp màu vàng bên ngoài đó Được chúng sanh tá thấy Nhiều người thấy Và đôi khi thì họ nói rằng Cái bình vàng Và Trong cái bình vàng này nó lại có một cái hàm nghĩa là Hoặc là cái bình bằng vàng Mà thực tế thì cái bình bằng vàng này Nó không hề có Bản chất của nó chỉ là đất mà thôi Như thế nào cũng vậy Nếu như cái người mà nhìn thấu được Cái bình này, cái vật liệu Mà cấu tạo ra nó đó Nó là bằng đất, nó không phải bằng vàng Hay là nó bằng đồng Không phải bằng vàng hay là nó bằng bạc Không phải bằng vàng Thì người này sẽ không còn bị nhầm lẫn Và người này hiểu biết rằng Cái vật liệu của nó chỉ là Cái chất mà đang có mà thôi Là vàng hoặc là ngọc Hoặc là à, Bạc Không bị cái sự giả mạo của nó Làm cho à, Nghĩ sai lạc Và Biết bao nhiêu người bị bán hàng giả Cũng vì cái lý do này Nhìn cái màu sắc không ánh bên ngoài Mà cho đó là Thật ra thì nó là giả Cũng vậy Nếu như người có trí Thì nhìn cái bản cách thật sự Của cái gọi là chúng sanh Của cái gọi là con người Của cái gọi là con thú Của cái gọi là chư thiên Của cái gọi là phạm thiên Nên Tất cả cũng chỉ là danh sách mà thôi Mà danh sách này thường luôn, luôn biến đổi Cái danh sách này luôn luôn nó không có Tồn tại một cách thường hằng Nó chỉ có nhất thời tồn tại Tạm thời tồn tại chứ nó không phải lúc nào cũng thọ thật Bởi vì nó có một sự sinh diệt sinh diệt, nó tiếp diễn nhau liên tục. Chứ nó không phải là luôn luôn nó sáng, bóng đèn chúng ta cũng nghĩ là bóng đèn luôn luôn sáng, thật sự nó cũng tắt chớp tắt chớp tắt rất nhanh, nhanh đến mức độ mà chúng ta không thấy được cái chớp tắt của nó và chúng ta cái nghĩ rằng bóng đèn nó luôn luôn sáng. Điều này như thế nào cũng vậy. Cái danh sắc này nó sinh sinh diệt diệt Nó sinh diệt rất nhanh chóng Đến mức độ mà chúng ta có nhầm lẫn rằng Chúng tồn tại à, Luôn luôn tồn tại Mà bao giờ nhìn thấy được cái Bản chất thật sự của chúng sanh này Là Danh sách Thì người này không bị cái Ảo tưởng về thú Về người, về chư thiên, về phạm thiên Nó lừa bị Cũng như không bị Cái vẻ bên ngoài Của chiếc bình cái ly, hay cái chum, hay cái vại, mà nó lừa mị được cái bản chất đất của bên trong. như chúng ta dượt trình bày gì cái bản chất đất, nó có cứng hay là mềm, thì dù cho cái bình bằng vàng này, bình làm bằng chất bằng vàng, bằng ngọc, bằng bạc, bằng đồng đi chăng nữa, thì với người có trí thì cũng chỉ nghĩ rằng nó là chất đất. Tại sao vậy? Bởi vì chất đất nó có cái thuộc tính là cứng hay là mềm. thì vàng, ngọc hay là bạc hay là đồng nữa thì cái thuộc tính cứng hay mềm của nó vẫn có mà một khi đã có như vậy thì vàng ở trên định danh của thế gian chúng ta gọi là vàng chúng ta gọi là bạc chúng ta gọi là ngọc nhưng mà với người trí thì người đó chỉ cho là tất đất quý vị nghe nói vậy thì nói bây giờ đưa xương nắm đất với đưa xương nắm vàng xin chọn nấm nào xin thưa theo sự thật của thế gian sự thật thông thường Nhất chắc chắn là chúng tôi sẽ chọn lấy cái nấm vàng, không có chọn lấy cái nắm đất Nhưng mà ngầm hiểu rằng nó cũng vẫn là đất, bởi vì nó có thuộc tính cứng hay mềm Bây giờ chúng ta sẽ dẫn chứng cái thuộc tính cứng hay mềm này nó cũng vẫn là đất như thế này Bây giờ cái viên ngọc nó được cà nhuyễn ra thành bụi Cái vàng kia được xoay nhuyễn ra, à, xoay làm sao nhuyễn ra, cũng thành bụi Mà chúng ta từng gọi là bụi vàng hay là bụi ngọc nếu như vàng hay bụi vàng hay bụi ngọc này nó hòa lẫn trong đất thì nó sẽ người ta sẽ nói nó liễm giống như bụi đất mà thôi và người ta phải đãi đãi đãi đãi cái đất nó ra để mà tìm lấy nó chết thường thì nhìn vô nó cũng vẫn chỉ là đất mà. bụi đất mà thôi. còn riêng nếu mà bụi đất á mà nó tán nhuyễn ra thành bụi á bụi đất đó. mà nó trộn chung với vàng thì nó cũng vẫn là bụi đất cái điều này cho chúng ta thấy rằng khi vàng hay ngọc hay là bạc mà nó Hào mòn nó trở thành những chất bụi Nó hòa lẫn đất nó cũng trở thành là đất Còn đất mà dù cho cái hao mòn nó trở thành bụi ăn nữa Thì nó cũng chỉ là đất Bây giờ chúng ta nói đến một cái tặng đá chẳng hạn là Khi cà nhuyễn, khi xoay nhuyễn ra nó trở thành bụi Thì người ta không gọi là bụi bột đá Nhiều khi gọi bột đá nhưng có nhiều khi người ta gọi là đất luôn người ta thành Đất luôn. đá kia người trở thành đất Thì đối với sự thật của thế gian thì chúng ta gọi nó là vàng, ngọc, bạc, đồng, trì, thao, cả gì đó Nhưng mà nói với một cái sự thật đột cùng Hay là một cái cái người nhìn mà Xuyên thấu bản chất thật sự Của cái danh sách này Với người trí như vậy thì Chỉ là một cái chất đất bởi vì nó là thuộc tính Cứng hoặc miệng Danh cũng vậy ở Danh có bốn loại mà chúng ta thường thường Nêu ra đó là sắc là, là, là Thọ tưởng hành thức Và Với người trí sẽ thấy rằng cái Thọ là cái nhóm Một cái nhóm khác, thọ tưởng là một cái nhóm khác Hành là một nhóm khác và thức bằng cái nhóm khác, cái công năng của cái hành Nó tạo tác công năng của thọ là nó nhận lãnh mà công năng của tưởng là nó nhớ lại, công năng của cái thức nó là chỉ biết, chỉ biết mà thôi, và tất cả những cái này nó trộn lẫn hòa lẫn với nhau, không phân biệt được cái nào là cái nào, tuy vậy nó cũng giống như là mà đất trộn chung với nước này. nó hòa với một cái chất nóng hay chất lạnh nào đó, nó hòa lẫn như vậy. Thì khó nhận định được là có chất nước nằm ở trong cái đất đó, trong chiếc bình đó, hay ly đó. Không nhận định được là chất lửa nó nằm trong bình hay ly đó. Nhưng cái bề mặt nổi của nó vẫn là chất đất. Như thế nào cũng vậy. Thì cái sự biết vẫn nổi lên. Ngoài sự biết nó, nó cũng có thể là do tâm, cũng có thể là do thọ, cũng có thể là do tưởng, cũng có thể là do thành. Cái sự biết nó, nó bao gồm bốn cái thành phần Thì làm sao định danh được một cái thành phần nào là cố định để nói cho cái sự biết này. Chẳng qua là chỉ sự biết là về mặt nổi của một cái chiếc bình nổi lên. Thôi. Cái chất đất của chiếc bình nổi lên. Thôi. Nhưng trong đất nó có lửa, trong đất nó có nước, trong đất nó có gió. Bởi vì sự, những sự di chuyển của những cái hạt điện tử ở trong chiếc bình đó, nó vẫn có. Nhưng mà mình không nhìn thấy. Và chúng nó hòa lẫn với nhau rồi. Thì sắc thọ Thọ tưởng hành thức nó cũng hòa lẫn như vậy Nhưng mà nổi bật nhất của thọ tưởng hành thức Đó là sự biết Mà cái biết này tâm cũng có Thức cũng có Thọ cũng có, tưởng cũng có Thành cũng có Như vậy thì một cái sự biết này nó là thuộc dạng bất định Nó không chỉ cho một cái vật nào hết Và như vậy thì cái người, người mà có tiếng Sẽ thấy được cái điều này Và sẽ không bám vào một cái điều nào hết Nó chỉ nhận thức là biết là có đặc tính của danh pháp mà thôi cũng như đất nó có đặc tính là cứng mềm lửa nó cái đặc tính là nóng lạnh thế thôi nhận thức như vậy và không có một cái tự ngã nào nằm trong đó không có một cái tôi nào mà nó chỉ qua chỉ là một cái sự, sự sự sống nó đang tồn tại và sự sống này nó cũng đang bị sau khi sự tồn tại nó mất thì nó sẽ chấm dứt có nhìn được như vậy à, thì cái người này sẽ thoát ra một cái ảo tưởng cuộc chiến Nếu là ở á rằng của sự thấy nó không bị những cái gì bên ngoài nó che lấp. Xuyên qua được cái sự che lấp của một cái thật bên ngoài đó thì người này mới nhìn thấy bên trong cũng như cái Phật ngày dạy rằng hôm nay Maha bác bao giờ mà dàn thật xuất hiện thì dàn dạng biến mất. Bao giờ diệu pháp xuất hiện thì tượng pháp biến mất. À, tượng pháp là những hình tượng của pháp bên ngoài. Tức là một cái sự thật thông thường mà chúng ta thường dùng đó à, Như là lâu đài, hoàng cung, nhà cửa Thực chất nó chỉ là chất đất, chất nước, chất gió, chất lượng Nhưng mà cái những cái hình tượng bên ngoài hoàng cung Đền đài, cung điện, nó vấn Nó chỉ là hình tượng bên ngoài Này mới hai cách xóa bao giờ Mà dự pháp biến mất à, giờ, Bao giờ dự pháp biến mất thì tượng pháp sinh khởi Bao giờ tượng pháp biến mất thì dự pháp sinh khởi Tức là những cái chế định, những cái định đặt Những cái sự thật thế gian nó bao phủ Những cái sự thật ở bên trong đó mọi người trí thì Phải lột đi cái sự thật Ở bên ngoài Để nhìn thẩm thấu vào sự thật ở bên trong ở Nhìn điện, à, Hoàng cung, Lâu Đài, Điện Ngọc không quá? Thì cũng chỉ quy vào Cái tứ đại đất nước đó mà. Nhưng mà hãy cho à, Theo sự thật thế gian à, Cho Cái đền đại cung điện nhận à, Cho cái nhà rách không nhận Mặc dù cái nhà tròi Nhà đất kia nó cũng đất nước lửa gió Hoàng cung cung điện kia Cũng đất nước lửa gió Nhưng mà theo sự thật Theo giá trị sự thật của thế gian Thì cái hoàng cung cái điện, cái điện cung điện kia Nó có giá trị hơn cái tròi Hay là một cái Một cái điều gió nào đó Nhưng mà người trí thì Phải biết như vậy Biết để làm chi Để không bị dú mắt Không bị dính mắt trong đó à nói cái trường hợp này nó, nó có một thí dụ nhè thôi quý vị là có một cái người mà là chứ có một người mà mang chứng bệnh nặng những chứng bệnh hiểm nghèo người đó phải sống cái, cái cái cái cái cuộc sống phải chuyên khem người đó chỉ được ăn những cái món mà rau tươi rồi không thể ăn những cái món thịt cá thịt da cầm hay mỗi khi mà người này thọ dụng những cái món thịt da cầm như vậy đó thì cái chứng bệnh phát tác và cái người này sẽ bị đau đớn về thân mà tâm nó sầu khổ nó lo âu nó sầu muộn bây giờ có một cái người người bạn rất là thân à, đem tới biếu cho cái người này những cái món thực thượng vị rất là ngon lành à, nào là bơ nào là trứng nào là sữa cái người này thấy những cái món này rất là ngon rất là thích rất là bổ dưỡng nhưng mà nghĩ đến cái chứng bệnh của mình nếu mà họ dụng những cái vật này á thì nó không có tốt đẹp khiến cho thân thể bị đau khổ khiến cho tâm tư phải sầu muộn phải lo âu cái người này sẽ nói lời cảm ơn Và từ chối à, xin cảm ơn bạn những vật thực này rất là tốt nhưng mà tôi xin được phép từ chối như thế nào của vậy. thì đối với sự thật thế gian này chứ người có trí nhận thấy những nhận thức rằng á đối với những vật dụng nó tốt đẹp nha ở cảnh người cảnh chư thiên hay là cảnh phạm thiên nó cũng ví như được những món ăn mà tốt đẹp như vậy những món ăn mà thượng vị đầy chất bổ dưỡng như vậy nhưng mà mỗi khi mà thọ dụng vô đó thì chứng bệnh hiểm nghèo sinh tử luân hồi nó vẫn còn nó phát tác lên mà khiến người đó bị đau khổ cái chứng bệnh này của người đó, của người đó, đó à là thứ nhất là cái chứng bệnh mà về cái sinh tử luân hồi thứ hai là chứng bệnh của những cái ái và cái tạc kiến hai chứng bệnh này luôn luôn thì nó nó, nó có cơ hội sẽ phát tác lên nếu thôi những, những vật thực nào mà nghịch ý với nó mà người này để bảo vô bảo tồn được cái sự sống của mình thì người này sẽ từ hước là những cái loại vật thực nào nó không có phù hợp và với chúng để chúng khỏi khỏi khỏi khỏi hỏi có phát tác lên người này biết mình như vậy thì một mặt là như vậy một mặt khác mà người này tìm những gì thuốc Những phương thuốc Để mà trị đi những cái chứng bệnh hiểm nghèo đó Như thế nào cũng vậy Đối với những cảnh giới chư thiên hay là phạm thiên Hay là à, con người chẳng hạn vậy. Thì người trí thấy rằng Đây là những cái món vật thực ngon Đầy chất bổ dưỡng Nhưng khi dùng vào thì nó cũng sẽ tác tác một chứng bệnh Một chứng bệnh đó là ái Một chứng bệnh đó là luân hồi Thấy rõ được như vậy Thì chứng bệnh về tà kiến không có Nó không có cơ hội xin thở lên Mọi người này tìm những biện pháp Tìm những dị thuốc Để mà trừ đi những cái chứng bệnh đó ừ. Như thế nào Trừ đi tà kiến bởi chánh kiến Bởi cái không Không nghĩ rằng tôi của tôi Bao giờ không nghĩ tôi là của tôi Thì cái chính tôi cũng không có Cái không phải của tôi Cũng không có Không nghĩ tôi là của tôi Thì tất cả những con gái còn lại Đều tạm thời nó lắng yên Một cái vị thuốc Mà có thể trị được cái kiến ảo tưởng này Và một khi mà kiến ảo tưởng này được trị dứt bệnh à, Thì người này có thể thọ dụng Những cái món ngon vật chất mà không bị ảnh hưởng tới Như thế nào cũng vậy Một cái người mà đã trị được một cái chứng bệnh kiến rồi đó, Thì dù cho có thọ dụng những cái vật kia Thì cái sự nguy hiểm của chứng bệnh à, Nó sẽ không có Nếu có chăng thì nó cũng không có Đến mức độ mà mất mạng điều này như thế nào có nghĩa rằng khi mà từ điện một cái kiếm bà kiếm một cái kiến ảo tưởng rồi thì dù cho có cái mạng ảo tưởng hay là cái ái ảo tưởng chẳng nữa thì với cảnh giới người chư thiên phạm thiên nó không hề cả ảnh hưởng tới cái sự đau khổ ở bốn cõi địa ngục mà nó chỉ có ảnh hưởng trong cái dòng sinh tử hồi khiến người này cũng phải mệt mỏi nhưng mà không đến nỗi mất mạng là ý nghĩa này cho nên chúng tôi xin trình bày cái gì là ba cái ảo tưởng manh nhan á tức là do yêu thích cái tôi do yêu thích sự sống cho nên nảy sinh ra tưởng tượng ra có một cái tôi gọi là ái ảo tưởng từ cái ái ảo tưởng này phát triển lên trở thành là mạng ảo tưởng là nó trở thành là tôi là và khi cái tưởng tượng phát triển một cách phong phú nó lên tới cực điểm thì nó trở thành là kiến ảo tưởng bây giờ là tôi có Và để trừ diệt những đó Thì cái biện pháp duy nhất mà Đức Phật Ngài dạy Là không nghĩ rằng tôi của tôi Và thực hiện những cái pháp Quán tưởng về Không phải của tôi à, Những pháp vô vô ngã Không là tôi, không là của tôi Thì bây giờ Đến một lúc nào đó Cái người này diệt trừ đi cái kiến ảo tưởng Thì khi người đó được tái sanh gọi người Để cõi chư thiên hay cõi phạm thiên Thì chỉ có chứng bệnh là phải Luôn trong sinh tử luân hồi mà thôi Chứ không đến nỗi thời vị chết tức là không là rơi xuống cái bốn cột cảnh Và đúng vậy mà tôi quý vị thời giảng này cũng dù phải lẽ phước báo phát sinh lời xin cũng dù anh chưa tăng anh chỉ điều toàn thể chưa phật tử mong quý vị quan hệ toàn dung đồng điều nha cả thể nam mô bổn thày nam mô tham bạch giác nam mô sám cải